ăn mày cũng phải học kinh tế. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi's ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sáng tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khóa học tại chức kinh tế ở trường. Xin anh. Cho tôi ít tiền đi. Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền su, rồi bắt chuyện cùng nhau. Ăn mày rất thích kể lễ. Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ luyết một phát là thấy anh ngay. Đi mua le vi sờ ở Playa chắc chắn nhiều tiền. Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ. Tôi ngạc nhiên. Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. Ông ta bắt đầu mở máy. Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi: Thế nào là ăn mày một cách khoa học? Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy gò xương, nhưng lại sạch sẽ. Ông ta giảng giải: Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoán chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác. Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi. Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế, strength của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội, opportunity và nguy cơ, risk thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng. Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ cụ thể và tỉ mỉ rằng khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng 10.000 người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người đồng 1 đồng xu 1.000 đồng thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được 300 triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được 10.000 lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích ai là khách hàng mục tiêu của tôi. Đâu là khách hàng tiềm năng của tôi?" Ông ta lấy giọng nói tiếp. "Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỷ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỷ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ." Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? Tôi căng vặn. Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẻo đẻo theo. Chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20, 30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ. Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền? Thứ hai đến thứ sáu sẽ kiếm một chút, khoảng 200.000 Cuối tuần thậm chí có thể 4, 500 nghìn. Hả? Nhiều vậy sao? Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy. Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc 8 giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11 giờ đến tối 7 giờ, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng su một nghìn. 8 tiếng tôi xin được 480 đồng 1000, rồi tính với tỷ lệ thành công 60%, 70, 50, 2 thì tôi được khoảng 300.000. Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khất chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu thì tỷ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh. Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy. Ông nói tiếp đi. Tôi hào hứng. Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm thì anh sẽ chọn ai để ăn mày? Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi tránh xa anh. Thôi cho anh một ví dụ nữa, hôm nọ đứng ở cửa siêu thị Bixy có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ 3 giây, sẽ không ngờ ngừ bứt thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn 2 đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ. Chí lý Tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra. Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả. Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này. Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệt ra ở xó chợ, cầu than lên đường vực giao lộ, xin ai cho được tiền. Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc còng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ? Tra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không? Có lần, có một người cho tôi hẳn 50.000, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào, "Hồng ơi, anh yêu em", gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần. Nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối. Ở đây, nói chung một tay ăn mày 1 tháng có thể đi xin được 1000 hoặc 800 lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng 2000 lần. Dân số ở đây khoảng 3 triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng 10000 người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống Tình hình sinh tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều. Trời, tôi phục tay ăn mày này quá. Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì sinh được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới sinh được nhiều tiền chứ. Quá chuẩn. Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố. Những thằng ăn mày khác đều ủ rũ quán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi nắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình. Đối ông cũng có vợ con. Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong 10 năm, vẫn còn 6 năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học quản trị kinh doanh, marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó. Tôi buộc miệng. Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?